Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lao người vào thành giường sau đó ưu lên một tiếng Bình thì định chạy đi để chấm dứt phiền phức Nhưng khi nghe đi kêu ưu lên một tiếng Theo bản năng Bình quay lại Thì thấy anh Lý đang nằm gục trên giường Quái lạ Đang đánh nhau sau đó ngủ Bình suy nghĩ ngủ ngơ trong đầu Anh đi lại mà lật người Lý dậy Để nếu nó có mệt ngủ tiếp đi Thì đặt nó lên giường đàng hoàng Bóng anh hoàng hồn khi thấy Khi thấy ngay bụng Lý là con dao Thái Lan ghim thẳng sâu vào bụng Lý. Hắn ta đang mắt mở trừng tróa, miệng mồm há hốc, khiến một thằng Gan Ly như Bình phải hoảng sợ mà dần dần lùi ra xa. Bình chắc chắn là Lý đã chết. Vì con dao cắm sâu thế kia và vẫn trên khuôn mặt Lý, miệng mồm há hốc thế kia thì làm sao mà còn sự sống. Bình trấn tĩnh lại, đứng dậy, bỏ chạy ra ngoài. Anh ta định bỏ đi, định chạy thật xa. Bình định lên trong đầu là không phải mình, không phải mình giết nó tại nó, tại nó là tự nó làm nó chết. Bình Bổng đứng sững lại vì hắn nghĩ, nếu có ai đó thấy mình đi từ ngõ đến gặp hắn thì sao? Vì trong hẻm này chỉ có mình nhà hắn ở. Rồi khi công an điều tra, trên người họ sẽ có dấu vân tay của mình. Lúc đó ai làm chứng? Ai làm chứng? Không được, không được. Phải nghi cách phi tang hai cái xác thôi. Hắn bỗng nghĩ ra cách. Sau đó thì hắn lôi hai cái xác ra đằng sau nhà. Đằng sau nhà Lý là khu đất nghĩa địa. Nếu không vì nợ nần chồng chất, Lý cũng chẳng muốn chu đầu vào đất người chết mà ở. Nguyên cái con hẻm này chỉ có mình nhà Lý, nên nếu có làm gì thì cũng rất thuận tiện cho Bình. Sau khi lôi hai cái xác ra đằng sau nhà, Bình vào trong bếp tìm được cái xô nhựa và một khúc ống nhựa. Anh già chỗ cái xe máy đang đậu ở trước cửa mà hút xăng ra. Sáng anh đổ đầy bình xăng nên anh lấy cũng khá nhiều xăng mà đảm bảo tí có thể đi về nhà. Anh nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, không có ai đi vào khu nghĩa địa này cả. Bình lôi hai cái xác ra khu đất trống, rồi túới xăng lên người họ, sau đó châm mồi lửa và ném vào người bọn họ. Lửa gặp xăng bùng lên mà cháy dữ rồi. Hắn đứng xa xa mà nhìn hai thi thể đang bị ngọn lửa vây kín. Mùi thịt người cháy khét đang dâng bốc lên, khiến hắn bịt mũi mà quay đi chỗ khác. Cháy được 2 tiếng thì ngọn lửa dần dần lụi tắt, để ra hai cái xác đen sì đang nhai răng, trợn mắt mà nằm co quắp trên mặt đất. Làm sao đây? Xong mà nó không cháy hết. Bình đang phải cầm cái xe hàng mà múc đất lên Tạo thành cái hố mà quảng luôn hai cái xác xuống hố Sau đó Lấp đi cho cẩn thận Xong xuôi hắn khoa trái cửa nèo lên xe mà bỏ đi Một hồi hắn quay lại Tay cầm một căn xăng to từ quanh ngôi nhà gỗ của Lý Rồi lại châm lửa Ngôi nhà bừng cháy dữ dội Mà không ai biết Có ai mà quan tâm đến cái nơi này đâu Chắc chỉ có những người đang dê mồ Họ chép miệng mà chép móc Mẹ nó Sao cái thằng quỷ sứ này nó ác đến thế Bình lao lên xe nổ máy mà chạy về. Bóng mặt đằng sau ngôi nhà đang bốc cháy và tiếng đe con nít đang oa khóc dữ rồi. "Bà ơi, đe con đau lắm. Bà ơi, lửa, lửa cháy to lắm. Con nóng lắm, rát lắm bà ơi. Dưới này con khó thở lắm. Bà ơi, đất nó che hết người con rồi." Bình hối hả chạy về nhà như sợ bị ai đó phát hiện. Hắn leo lên giường mà trùm chăn kín mít vì sợ hãi. Bỗng hắn cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi qua người hắn, xuyên qua lớp chăn mà làm hắn lạnh buốt sống lưng. Quái lạ, phòng hắn ngủ thì làm gì có cửa sổ mà có gió. Bất chợt hắn rùng mình, hắn nghĩ về một thứ gì đó ma mị. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ lại cái hình ảnh mà bé nụ co giật rồi chết, không ngừng suy diễn hạt ke sắc cháy đen nhèm nhèm có quặp lại và không ngớt nhớ lại bàn tay hắn đã đụng vào cái sắc cháy đen mà quang sùng hô. Bóng có tiếng cười của con nít vang lên cười khinh khích, vang vọng bên tai hắn. Tiếng cười trẻ con nghe mà giật người, khiến một thằng gan lì như hắn phải khiếp sợ. Bà ơi, đau quá, nóng quá, khó thở quá." Giọng nói lanh lảnh của một đứa con nít vang lên trong đêm tối, nghe mà sởn cả da quần. Người hắn run cầm cập, sợ hãi, giữ chặt cái chăn trên đầu rồi lẩm bẩm đọc công gì đó để đuổi ma quỷ. Một lúc sau gió cũng không còn thổi, cũng không còn tiếng cười, tiếng nói của con nít nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm mà an tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Có một ông cụ đi vòng giữa Địa Tham vợ qua cổ của mình. Bỗng người ta thấy ông chạy ra hốt hoảng ra ngoài đầu hẻm mà la oai oái. "Bớ là nước ơi, cứu mạng, cứu mạng." Mọi người xúm tụm lại hỏi thăm ông cụ có việc gì không thì ông sồ tay lắc đầu mà nói: "Không phải tôi, là nhà thằng Lý ở Nghĩa Địa, nhà nó, nhà nó cháy rồi." Mọi người mới định thần lại chạy vào khu Nghĩa Địa thì thấy căn nhà nhỏ của tên Lý đã cháy lụi. Họ gọi điện báo công an để điều tra. Bình cũng có mặt tại hiện trường. Hàn Di để dò thăm tình hình. Hắn nhẹ nhõm khi nghe mọi người nói công an không tìm thấy dấu vết của bố con nhà Lý, nhưng hắn rất sợ họ sẽ điều Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net